lương 1122 khảo thí. Tuổi của cô gái cũng không lớn, chỉ khoảng 17 tới 18, thân hình điệu mềm mại, khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhưng đôi mắt lại tái nhợt tựa như có bệnh trong người. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt của Tiêu Viêm không phải dung mạo của cô gái, mà là chiếc huy chương hình tròn trước ngực. Chiếc huy chương này Trong lúc đi vào Thánh Đan Thành, hắn đã nhìn qua một lần trên chiếc xe trắng thần bí kia. Bởi vậy, hắn hiểu được huy chương này chính là tộc quy của một trong ngũ đại gia tộc Tàn Vực, Đan Gia. Ngươi, ngươi không sao chứ? Cô gái từ trên mặt đất đứng dậy, sợ hãi nhìn tiêu viêm thấp giọng nói. Ngay được giọng cô gói, tiêu viêm mới rời mắt ra khỏi huy hiệu của Đan Gia. Hồi hộp nhìn cô gái trước mặt, một màn kinh hãi vừa rồi làm cho trái tim hắn không ngừng đập loạn. Hắn rõ ràng cảm giác cơ thể cô gái này xuất hiện một loại hấp lực cực kỳ quỷ dị, ngay cả linh hồn lực hắn cũng có dấu hiệu bị hút vào không cưỡng lại được. Khẽ vuốt tay Tiêu Viêm lùi từng bước, cô gái này nhìn chỉ 17, 18 tuổi lại quá quỷ dị, hơn nữa nàng là người của Đan gia, sự tình này cũng quá mức tưởng tượng của Tiêu Viêm rồi. Không có gì Nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu Lúc lại cô gái mới Khẽ thở vào nhẹ nhóm Ánh mắt nhìn tiêu viêm có chút kỳ quái Tự hồ kinh ngạc vì đụng phải nàng Nhưng lại không có gì Chuyện kìa Thật không tốt Cô gái nhìn tiêu viêm Rồi nói một câu như xin lỗi Sau đó không chờ tiêu viêm đáp trả liền nhanh chóng xoay người rời đi Hoa cùng dòng người biến mất Nghĩ những cử chỉ có chút Quái dị của cô gái Tiêu viêm không nhịn được phải có mày Hắn mơ hồ cảm giác được cô gái này cũng không đơn giản Tiêu viêm, đi thôi Trong lúc tiêu viêm đang Đằm chiếu suy nghĩ Thanh âm của Diệp Trọng đột nhiên vang lên bên tai Tiêu viêm nhanh chóng phục hồi lại tinh thần trong mày nhìn Diệp Trọng đang đến bên cạnh nói Có thể đi Ừ Diệp Trọng gật đầu chân chờ một chút lại nói Ta đã liên hệ rồi Có thể để cho người sử dụng trách nhiệm thất đặc thù Nhưng mà hiện giờ trong trách nhiệm thất còn có những người khác nữa Ta xem hay là để ngày mai rồi đến Nhìn thần sắc có chút ảm đạm của Diệp Trọng Tiêu viêm trọng mày nói Những gia tộc kia sao? Ngày vậy Diệp Trọng ngẩn người gà đầu cười khổ rắt thở dài Đúng lúc người của bạch ra cùng khâu ra bên trong khảo thí Trước kia hai gia tộc vẫn bị Diệp ra đè phía dưới Hiện giờ vất vả bọn họ mới xoay người đi lên Tự nhiên là tiểu nhân đắc chí Mỗi một lần gặp mặt bọn họ đều sợ trò diễu cợt Đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì Chỉ sợ nói những lời khó nghe đối với người Tiêu viêm cười cười vỗ vai Diệp Trọng nói Đến cũng đến rồi Chẳng lẽ lại tay không quay về sao Thế vậy Diệp Trọng chân chờ một lát liền gật đầu nói Được rồi, đến lúc đó Bọn chúng có nói gì Cứ coi như là không nghe thấy là được Dứt lời Diệp trọng xoay người Bước vào thông đạo đặc thù Tiếp hiểm theo sát phía sau Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người Tiến vào thông đạo đặc thù trong tháp Sau khi đi ngang qua một cái đoạn đường u ám Phía trước đột nhiên hiện lên một ngọn đèn Tiến tới một chút nữa Một cái gian phòng rất rộng Đột nhiên xuất hiện ra trong tầm mắt hai người Căn phòng rất rộng lại cực kỳ u tĩnh tiếng động huyền não từ bên ngoài không thể truyền vào được lúc này trong phòng có 10 người ánh mắt bọn họ dừng lại trên người hai người tiêu viêm hoặc hoặc dịp trọng trưởng lão không ít tới người cũng dẫn ngợi tới tham gia khảo hoạch xem ra những người khác cũng đều biết chuyện này tương đối mắt mặt a hai người tiêu viêm vừa mới bước vào phòng chưa kịp nói gì thì có một tiếng cười chên chua chói tay vang lên Sắc mặt tiêu viêm không ngừng thay đổi, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Hát niền thấy điệt. Một lão. Phụ áo xám trắng, mặc trang phục giống như là một vị phu nhân đang nhét cái miệng. Đẩy răng vàng cười cười, hai mắt lộ ra vẻ trâm trọng. Phía sau lão phụ áo xám này, có ba người trẻ tuổi mặc áo trắng. Hai nam một nữ. Nữ tử thân thể mềm mại cao lớn, dáng người khiêu gợi trông cực kỳ hết dẫn. Hai gã nàm tử bên cạnh Đang dùng ánh mắt đầy nóng bỏng và tham nam Không ngừng nhìn vào bộ vị Gợi cảm trên người nàng Bạch kỳ lữ tự nhìn qua Cực kỳ lánh ngạo Ánh mắt nhìn về hai người Tiêu viêm đầy vẻ khinh thường lẫn trào phúng Hiện giờ diệp ra ngay cả vị trí Trong ngũ đại gia tộc cũng không đảm bạo nổi Nói chung cũng đúng là mất Thể diện Mụ giả bồ bồ cái miệng Vừa rồi là người của bạch xác Đối với lời châm chọc của Lão phụ áo xám Diệp trọng mỉm cười thấp giọng nói với tiêu viêm Tiêu viêm gật đầu rồi nhìn qua chỗ khác Tại đó đồng dạng cũng có ba người đang đứng Người đứng đầu là một lão nhân áo vàng Phía sau là một nam một nữ Hai người này nam anh Tuấn còn nữ thì tú lệ Nhìn qua giống như là một đôi trai tài gái sắc Ba người này mặc dù không nói gì Nhưng là ánh mắt cũng có thể nhìn ra sự khinh thường Càng khiến cho người ta tức giận Đối với ba người này Diệp Trọng mặc dù chưa giới thiệu Nhưng tiêu viêm cũng đoán ra bọn họ hẳn là người của khâu gia À người của Diệp Trọng cũng tới rồi sao Ở bên trong phòng Một lão giả mặc áo bảo luyện dược sư màu trắng Nhìn hai người Diệp Trọng Trên mặt tươi cười rất chân thành Hiển nhiên người này có chút sao tình cùng Diệp Trọng Phiền toái trưởng lão hàn lợi rồi Diệp Trọng chắp tay cách khí nói Ài Hai người chúng ta cần gì khách ký như thế? Thế thế, người được gọi là hàn lợi thở dài. Tốt lắm. Diệp trọng người không lên nắm lời nữa. Ta không muốn vị người mà phải kéo dài thời gian. Tiểu tử này là người diệp ra ngươi phái tới. Như thế nào mà ngay cả cấp bậc huy trường cũng không có. Chẳng lẽ chưa từng thông qua khảo thí của đàn tháp? Lão phụ áo xám không kiên nhẫn Phất phất tay nhìn đuổi xuôi chợt liếc Nhìn tiêu viêm cười lạnh nói Quả thực tất chưa từng có huy chương đàn tháp Đây cũng là lần đầu tiên ta tới đây Đối với sự trầm trọc Lão phụ áo xám Tiêu viêm thành thật nói Hắc quả nhiên nghe vậy lão phụ áo xám lỡ một nụ cười Khắc bạch Bạch y nữ tử đứng đằng sau cũng khinh thường Liếc nhìn tiêu viêm thành âm bình thản Chắc nghiệm thất đặc thù này Trừ khi khạo hạch cấp bậc quy chương từng út phẩm trở lên mới có tư cách đi vào. Điểm này Diệp Trọng trưởng lão chẳng lẽ không biết. Tốt hơn hết nên no cho chính mình đi, người của Bạch gia hiện giờ giáo dưỡng càng ngày càng kém. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống, quát lạnh. Nghe tiếng quát lạnh của Diệp Trọng, Bạch Y nữ tử khẽ đỏ mặt hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, vài năm không gặp, tính tình Diệp Trọng người càng lúc càng lớn lối quá rồi. Chẳng qua Diệp gia ngươi Không lọt vào top ba lần khảo hạch này. Chỉ sợ sẽ rời khỏi ngũ đại gia tộc. Lão phụ áo xám cười nhạo. Được rồi, nơi này là thánh đan thành chứ không phải lãnh địa của các ngươi. Nếu có ý kiến thì đi chỗ các khảo thí. Bạch y lão xả cho mày trầm giọng nói. Ngay được thấy bạch y lão xả lên tiếng. Phòng cũng trở lên yên tĩnh rất nhiều. Dựa theo tứ tự trước và sau khẩu xà các người khảo thí trước. Bạch y lão xả quay hướng về phía ba người vẫn chưa gia nhập cuộc đối thoại, thản nhiên nói. Nghe vậy, một nam một nữ đứng đằng sau, lão nhân áo vàng không chỉ hoãn tiến lên, cùng kính ôm quyền, hướng Bạch Y lão giả. Hai người các ngươi định khảo hạch cấp bậc quý trước nào? Bạch Y lão giả đạo mắt pí nói, lục phẩm trung cấp. Nghe vậy Bạch Y lão giả cái cau mày kinh ngạc nhìn hai người. Tuổi con trẻ như vậy có thể khảo hạch lục phẩm trung cấp Thì đã là tương đối khá Xem ra những năm nay khâu già Coi như là có thế hệ kế thừa mới Hai người các người tạm thời lui ra Lót lửa tiến vào huyền môn Bên trong có người kiểm tra Bạch y lão giả chỉ vào cái cửa thứ hai Trong bốn cái cửa phía sau nói Hai người liền gật đầu lùi lùi liếc bắt nhìn nhau có chút đắc ý Có thể khiến cho bạch y lão giả kinh ngạc Thì bọn họ tương đối thỏa mãn đến phiên Bạch Sa, nghe thấy hai gã nam tử đứng sau lão phụ áo xám cũng bước ra cao giọng nói: phẩm trung cấp." Thanh âm hai người không nhỏ, trực tiếp khiến cho sắc mặt nam nữ của Khâu gia biến hóa, chợt cất tiếng hừ lạnh. theo hai người là một bạch y nữ tử chậm rãi tiến lên nói: phẩm cao cấp." Nghe vậy sắc mặt lão nhân áo vàng của Khâu gia hơi đổi, mà lão phụ áo xám nở một nụ cười đắc ý: "Không tội Bạch y lão giả chậm rãi gật đầu Bạch y lão giả nhân tài đông đúc so với Diệp ra ý thế đây Bạch y lão giả không khỏi thở ra trong lòng Ánh mắt chuyển hướng Diệp trọng nói Diệp trọng tới phiên ngươi Lão vừa xong thì toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người tiêu viêm Mang hàm ý khinh thường nhàn nhạt, nhạt. Diệp ra mấy năm mối mặt cũng không tính là ít Dưới ánh mắt của mọi người, tiêu viêm chậm rãi tiến lên liếc nhìn bạch y lão giả nói Lời này có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không? Nghe thế vậy, bạch y lão giả ngận ra Nhưng mà những người khác phát sợ âm thanh trầm biến Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn nơi này Vì lão phù chỉ có là thất phẩm trung cấp Người muốn khảo khí, thí cấp bậc nào? Tiêu viêm chậm rãi gật đầu tùy ý nói Vậy thì thất phẩm trung cấp đi Lời vừa nói ra thành âm trầm biếm trong vòng đột nhiên tắt hẳn chương 1123 Luyện dược sư thất phẩm trung cấp Không khí trong phòng bởi vì câu nói vừa rồi của tiêu viêm mà trở nên an tĩnh dị thường Từng cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiêu viêm Một lúc lâu sau cho từng ngạc nhiên mà biến thành trí nhạo Hắc hắc Diệp Trọng, người của Diệp Giang Ngươi Từ lúc nào lại biết nói đùa để dọa người như vậy Nơi này là điểm khảo thí của đàn tháp không phải là của Diệp Giang Ngươi Lão phụ áo xám nhanh chóng phục hồi tinh thần cười lạnh nói Đối với tiếng cười lạnh của hồi y phụ nhân Bà cái làm lứa trẻ tuổi của bạch gia cũng nhìn tiêu viêm bằng ánh mắt trào phúng Bộ dáng nhưng đang xem kịch khí Bọn họ không tin Cái tên tiểu tử chưa đến tàn tháp Khảo thí lần nào lại có được tư cách lấy ra huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp Bà người còn lại của khâu gia mặc dù không có biểu hiện như đám người bạch gia, nhưng ánh mắt bọn họ cũng là chứa đầy nghi vấn. Chú mục vào tiêu viêm, hiển nhiên bọn họ chỉ cảm nhận được tên tiểu tử này phô trương thanh thế mà thôi. Ở nơi này, người không được nói giỡn. Người xác định tham gia khảo thí, luyện, dược sư, thất phẩm trung cấp. Trong mắt lão nhân áo trắng lộ vẻ kinh nghi nhìn tiêu viêm, sắc mặt ngừng trọng. Đoạn trầm giọng nói. Đang nói chuyện thì ánh mắt lão nhân áo trắng cũng nhìn tiêu viêm chuyển sang Diệp Trọng bên cạnh Nhưng khi thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Trọng nghi vấn trong lòng lão càng sâu Chẳng lẽ tiểu tử kia lại có năng lực này Tuổi còn trẻ mà có năng lực luyện dược sư thất phẩm trung cấp Thì thật là khó lường Vâng Tiêu viêm gật đầu xác nhận câu hỏi của lão nhân áo trắng rồi ô quyền nói Viên toái hàn trưởng lão rồi Không biết cảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp Cần thực hiện những gì Thấy tư viên vẫn kiên trí như cũ sắc mặt lão như náo chám Càng là nghiêm nghị Trường hợp này Nếu như kẻ này không phải kẻ ngốc Không tự sức nhục vào thân Vậy, nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng mà lão vẫn không thể tin được Người đã kiên trí như vậy thì tuyến ngươi Hy vọng người không có nói đùa Mặt khác, cứ gọi ta là hoàn quản Sự Trợ Lão Danh hiệu này ta đảm đương không nổi Chậm rãi gật đầu Hàn Lợi nói Tiêu viêm mỉm cười gắt đầu Ở bên cạnh lại là vang một tiếng cười nhạo Ánh mắt hắn rời qua liền nhìn thấy lữ tự bạch ra Đang cất tiếng cười Và chút châm biếm Hiển nhiên cô ta rất khinh thường tiêu viêm Vốn dựa theo tình huống mà nói Hẳn nàng là người khảo hạch cấp bậc cao nhất Đợi đến khi khảo thí xong nàng sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong mắt mọi người Nhưng hiện tại mục đích của nàng bị tiêu viêm càn quấy phá bỏ cho nên lòng tự nhiên không thoải mái. Hơn nữa, làng cho rằng hắn đòi khảo thí huy chương, thất phẩm trung cấp chẳng quả là hồ dọa người ta mà thôi. Bằng vào diệp ra đang từng bước suy tàn kia, sao có thể xuất hiện thiên tài có thể so sánh cùng bạch ra chứ? Đối với tiếng cười nhạo kinh thường của làng, tiêu viêm không hề quan tâm. Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện, mà nữ tử này không thể tưởng tượng nổi đối với cái tính trẻ con của cô ta lẫn cách nhìn tiền cận tâm cảnh quán cũng không bị dao động. Nếu đã quyết định như vậy, bắt đầu khảo thí, Hàn Lợi thất tay, sau đó chỉ vào bốn cánh cửa. Phía sau trên càng mỗi cánh cổng là một cái tấm bảng ghi chữ cổ xưa Thiên Địa Hoang, khảo thí lục phẩm trung cấp, đi vào hiên phòng, cấp đi vào địa phòng. Nói xong Hàn Lợi nhìn tiếp Bем nói, "Theo như lời của ngươi, chờ bọn hắn khảo hạch xong, ta sẽ tự mình mang ngươi tới thiền phòng để ngươi khảo thí." Tuy Bем gật đầu, Những người còn lại tiến vào phòng khảo thí tương ứng với bản thân đi. Nhìn thấy mọi người không ai dị nghị, Hàn Lợi gật đầu nói: "Ngay vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm, năm người nam nữ tuổi trẻ của nhà Bạch Khâu chia vào đi vào các phòng tương ứng với cấp bậc bọn họ định khảo thí. Bạch Y Lữ tự tựa như là muốn một thiên kiêu chi nữ, một mình tiến vào địa phòng, bốn người còn lại đi vào huyền phòng. Sau khi năm người rời lí khỏi. nơi này dần trở lên yên tĩnh trở lại. Tiêu Bâm tùy ý đứng ở một góc, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua quan sát xung quanh, từ từ bế nhập dưỡng thần. Là phụ của Bạch gia liếc nhìn Tiêu Bâm, như không chịu được yên lặng, liền cất giọng thay thế nói: "Diệp Trọng, hiện tại những người trẻ tuổi của giới gia càng ngày càng kiêu ngạo, khó trách Diệp gia mấy năm nay chẳng sát gì." Diệp Trọng cười lạnh nói: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Lão Phu chẳng không muốn tranh cãi mà thôi Bằng vào cấp bậc luyện dược sư thất phẩm sơ cấp của người Còn chưa có đủ tư cách để Lão Phu coi trọng Năm đó thời điểm Diệp ra ta còn đỉnh cao Không biết người có bộ dáng kinh sợ thế nào Lời nói của Diệp trọng phút chốc kịch liệt hẳn Khiến cho sắc mặt Lão Phu kia trong ánh mắt trở lên xanh mét Ánh mắt mụ âm trầm nhìn Diệp trọng cười lạnh nói Tốt những lời này của người ta sẽ khắc ghi Chờ đến khi Diệp ra người bị xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc Ta sẽ cho người hối hận Vì nói lời này Lão nhân cầu ra bên cạnh chợt cho mày Mặc dù lão ta cũng khinh thường Diệp ra ở thời kỳ xuống dốc Nhưng cũng không đến nỗi Bỏ đá xuống giếng như vậy Dù sao Một cái gia tộc này ai lại không có lúc Lên lúc xuống Không ai biết được Người ta có thể quật khởi lại một lần nữa hay không Hồ đồ Lời của Bạch Sa quả thật không được giáo dục. Ngay cả người cũng thế. Nghe được lời của lão phụ áo xám sắc mặt giập trọng tối sầm lại, không đợi ông ta mở miệng, Tiêu Diêm chậm rãi mở mắt lạnh lùng liếc mụ, tản nhiên nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi muốn gì, Dám nói chuyện với ta như vậy sao?" Ngay nói xong, sắc mặt lão áo xám dần âm lãnh. Thực lực của bộ kém hơn Diệp Trọng, vì vậy, đối với tiếng cười lạnh của Diệp Trọng tất nhiên nhịn một chút, nhưng Tiêu Diêm trong mắt mụ chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Với giấc nởi mụ liền động thân Lướt nhanh như chớp tới Móng tay sắc bén như đào phòng Biến thành chảo không ngừng Lưu tình chụp vào ít hầu tiêu viêm Tiêu viêm hít mắt lại Hai tay trong tay áo chậm rãi nắm thành quyền Đấu khí không ngừng chuyển động Trong cơ thể hắn không ngại Tại chỗ này cấp cho mụ mộ. Là một cái bài học khó khuyên Dừng tay Trong khi đấu khí của tiêu viêm đang chuyển động chuẩn bị ra tay Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhanh như chớp trầm giọng quát Nơi này là phân tháp đàn tháp Không phải là bạch ra Dừng tay lại cho ta Nhìn thấy hàn lợi đứng chai trước mặt tiêu viêm Thân hình lão phụ áo xám vừa động Liền lùi về phía sau hai bước Lạnh lùng nhìn tiêu viêm chầm chầm nói Tiểu hốn đạn Đừng để ta gặp lại ngươi Nếu không ta không ngại khiến cho Diệp già mất đi một tên tiểu bối đau Nói đến cuối Ánh mắt phụ nhân âm lãnh Chuyện sang nhìn Diệp trọng Vẫn là im lặng không nhúc nhích bên cạnh Đối với ánh mắt âm lãnh của phụ nhân Diệp trọng lỡ một lụ cười quái dị Nếu như phụ nhân lại biết Thiên xà của băng Hà cốc cũng bị tiêu viêm đánh cho trọng thương Không biết nàng có lá gan để nói lời lành hay không Tiêu viêm bình thản liếc nhìn mụ ta Hai tay đang nắm chặt trong tay áo Chợt xòe ra Nếu không có hàn lợi xuất hiện Đột nhiên xuất thủ ngăn cản Mụ ác đáng ghét này Chỉ sợ không có hơi để nói nữa Ánh mắt thập phần bình tĩnh của tiêu viêm Khiến cho khóe mắt mụ giật giật Tiểu tử này Mặc dù không nói gì Nhưng từ cử động của hắn Mụ vẫn nhìn ra vẻ kiêu ngạo Điều này làm cho mụ rất không vừa mắt Ánh mắt của lão già khâu ra bên cạnh Dừng trên người tiêu viêm một chút chợt lắc đầu Trong lòng thầm than thay Cho cái tên tiểu tử này Tắc tội với một cường giả bạch ra Là một hành động không có lý trí Sau khi hàn lợi ra mặt không khí Trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều Nhưng lão phụ áo xám vẫn nhìn tiêu em chầm chầm Bằng cái ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không rết mà run Khét Không khí quỷ dị chẳng biết Kéo dài vào lầu cánh cửa đang đóng chặt của hiền phong từ từ mở ra Bên trong xuất hiện bốn người Ngoại trừ một người hơi đỏ mặt Trên ngực ba người còn lại đều có một chiếc huy chương hỏa diễm Lượn lờ xung quanh Trên huy chương cắt hình một cái tòa tháp Trên thần tháp có 6 hình ngôi sao màu tím tỏa ra hào quang trói mắt 60 sao màu tím nếu cẩn thận, có thể nhìn cái ngôi sao thứ 6. so với năm ngôi kia còn lại thi nhạt hơn một chút, đây chính là dấu hiệu tượng trưng cho cấp bậc trung cấp, nếu là sơ cấp thì ngôi sao sẽ càng mờ hơn, nhưng nếu là cao cấp ngôi sao sẽ sáng rực như các ngôi sao khác. Khảo thí lục phẩm trung cấp hoàn tất, Khâu Gia thông qua hai người, Bạch Gia một người, Hàn Lợi liếc mắt nhìn bốn người chậm rãi nói: "Ngay vậy, khuôn mặt lão giả Khâu Gia cũng hiện lên vẻ tươi cười." Còn láo vụ áo xám thì nhấn mày Hùng hàng trữa mắt liếc nhìn Nam từ trẻ tuổi không thông qua Khảo thí kia Hàn lợi vừa nói xong không lâu cánh cửa địa phòng Đang đóng cũng từ từ mở ra thần ảnh nữ tù áo trắng lãnh diễm Kiều ngạo xuất hiện Trên ngực làng có một tấm huy trường bao gồm 6 quả Ngồi xào màu tím lóng lánh Lục phẩm cao cấp Khảo thí lục phẩm cao cấp hoàn tất Bạch ra thông qua Ngày được thanh âm truyền Tới từ hàn lợi, lữ tử lãnh diễm cũng lở một nụ cười kiêu ngạo. Điều này làm cho từng ánh mắt trong phòng nhìn nàng đầy hấp mộ, làm lòng làng dần đến một cái niềm cảm xúc thỏa mãn hư vinh. nữ tử lãnh diễm chậm rãi bước đến bên cạnh lão phụ áo xám rồi đưa mắt nhìn chăm chăm tiêu viêm với vẻ kinh kiệu. Nàng đang rất muốn xem hắn hiện tại làm thế nào xuống lước đây. Kế tiếp đến phiền khảo thí tất phẩm trung cấp. Xem ra ta phải tự mình động thủ kiểm chứng rồi Đi theo ta Hàn lợi bất ác sĩ Lắc đầu nhìn toán qua tiêu viêm đang đứng yên Đoạn xoay người đi về phía thiên phòng thế Thấy thế tiêu viêm cũng không trần chờ liền đi theo lão Sau khi hai người nhanh chóng biến mất trong cánh cửa Đám người lão phụ áo sá Mặc dù khỏi khí xong nhưng có Vẫn là không rời khỏi đây Mà ngược lại còn nhìn thiệp trọng Với cái thái độ trầm chọc Mụ tà chợt cười quái sĩ nói ặ khắc ta muốn ở lại xem sau khi khảo thí sau cái tên tiểu từ kia còn nói cái gì diệp Trọng hôm nay xem ra ngươi phải mất mặt một lần rồi trường 1124 giáo huấn đối với tiếng cười trầm trọng của mụ ra này khuôn mặt của Diệp Trọng cũng chỉ là chậm xuống vì ông ta rất hiểu rõ năng lực tiêu viêm nhưng ông ta cũng rất tò mò Nếu mụ ác này mà thấy được năng lực của tiêu viêm Thì không biết sắc mặt sẽ thế ảo Những người còn lại trong phòng Lúc này không ai muốn đi Xem ra bọn họ giống như lão thái bà này Đều muốn nhìn xem cái tên tiểu tử Mạnh miệng của Diệp Sa Đến tuột cùng có lạc Cái năng lượng gì Mà dám buông ra lời ngông cuồng như vậy Tiếu nữ áo trắng Quanh tay trước ngực Khuôn mặt quyến rũ Hiện giờ hiện lên một cái nụ cười lạnh Vì cho tới bây giờ làng vẫn tin rằng tiểu tử, tử của Diệp gia đang dạ bộ trấn định mà thôi. Trong lúc mọi người còn đang chờ xem kịch vui không khí ồn ào trong phòng dần chìm xuống, tất cả ánh mắt đều dồn về căn phòng đang đóng kín, cũng là chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người lão thái bà không chờ được thêm nữa, nhưng chợt qua những lời châm chích, Diệp trọng đã ít đi, lúc lại bộ Ta rất muốn xem vẻ mặt thất bại của tên tiểu từ Diệp ra. Một khi thất bại thì còn có thể kiêu ngạo sao? Vì muốn thấy được vẻ mặt thất bại của tiêu hiêm, trên khuôn mặt lão già khô héo. Mụ cũng hiện lên một cái lụ cười lạnh, mơ hồ có thể nghe được giọng cười thế thế, quái gỡ trong họng. Đối với cái kiểu dương dương tự đắc ngô xuẩn của lão phụ áo xám, Diệp trọng chỉ là lờ một nụ cười quái gì, nhảnh nhã chắp tay phía sau chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Hừng nửa giờ lửa trôi qua, cửa phòng khảo nghiệm đang đóng bỗng nhiên rít khẽ từ từ mở ra, tinh thần mọi người không ngừng xao động, tất cả nhìn về nơi khảo nghiệm, cánh cửa dần dần mở rộng. Thiệu đó, thân ảnh của lão giả áo trắng dần hiện ra, lúc này mọi người thấy Hàn Lợi khẽ cau mày lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng Hàn Lợi khuôn mặt lão phụ áo xám trở nên vui vẻ, liền nhìn về phía sau, nơi đó thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ từ hiện rõ. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm ngực áo rộng toét của Tiêu Viêm. Nhìn thấy trước ngực Tiêu Viêm không hề có ghi chương cấp bậc, khuôn mặt mũ áo xám liền xuất hiện nụ cười đắc ý, giọng cười trầm trọc không ngừng vang lên. Tiếu Lực áo trắng lúc này cũng nhếch môi lên chậm rãi lắc đầu, quả là một cái thiếu tử cuồng vọng, thật đáng cười là bản thân mình lại đứng ở lửa ngay đây chờ đợi. Lão giả khâu già cũng nhẹ nhẹ lắc đầu nhìn về phía Diệp Trọng Thương hại, lúc này Diệp gia quả thật là xong rồi. Dưới những cảm xúc hỗn tạp của trong phòng Diệp Trọng cũng như mày Nhưng không giống mọi người Tưởng tượng là sẽ nháy tái mặt Đối với năng lực tiêu viêm thì ông ta là người rõ nhất Khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp Ông ta không chắc tiêu biệm có 10 phần Nhưng chỉ ít cũng 8 phần qua được Hơn nữa nhìn sắc mặt tiêu viêm không phải là thất bại Hắc hắc Phế vật vẫn chỉ là phế vật Dù làm gì cũng không thể khác được Diệp già chấm hết rồi Tiếng cười lão phụ áo xám vang khắp phòng, thấy Ti Viêm không vượt qua khảo thí lụ. Lội Tâm Mụ cũng cảm thấy vui không sao ta lội. Nghe thấy tiếng cười kia Hàn Lợi nhíu mày nói: "Bà vui mừng quá sớm đó, ai nói với bà là hắn khảo thất bại?" Sọng nói Hàn Lợi vang lên trực tiếp làm tiếng cười của Mụ ngưng bặt, bộ cũng chỉ là cười lạnh. "Hàn mục sư." Ông cũng không lên tiếp tục trọng thị mặt mũi diệp gia, nếu tiểu tử này khảo thí thành công Thì sao không có huy trương cấp bậc Hàn Lợi nhìn mụ có vẻ thương hại lắc đầu nói kẽ Luyện dược sư thất phẩm trung cấp hắn thuận lợi xuân qua Sở dĩ chưa có cấp bậc huy trương cho hắn vì lão vô cảm thấy hắn có thể có được huy trương cao cấp hơn ta còn đáng suy nghĩ có lên hay không Đ đưa hắn đến đan tháp khảo thí một lần nữa Than ngâm Hàn Lợi không thể nghi ngờ giống như là tiếng sé vang dội bên tay làm cho tất cả mọi người bàng hoàng từng ngánh mắt khó tin nhìn về tiêu viêm đặc biệt thiếu nữ áo trắng Giữa phút này trên khuôn mặt của nàng hiện rõ sự vấn kích. Đối diện với khuôn mặt cứng ngắc kia, Tiêu Viêm không đễ ý lắm liền vội vàng nói với Hàn Lợi: "Hai quản sự tiếp đến tổng bộ khảo nghiệm, hay là thôi đi?" Nghe vậy Hàn Lợi bất chợt ngẩng người rồi chỉ khẽ gật đầu, lấy ra trong túi chỉ một chiếc huy chương, khí đưa cho Tiêu Viêm cười nói: "Người đã cố ý như vậy ta cũng không có nói thêm, nhưng nếu có thời gian ta vẫn khuyên người đến đàn tháp khảo thí một lần nữa, ta tin người có năng lực này" đón lấy huy chương, tiếp viên tỉ úy nhìn qua, tấm huy chương này nhìn có chút bí ẩn mịt mờ, trên mặt họa diễm lượn lờ, bên ngoài họa diễm là một cái tháp thật lớn, có thể dễ được thần tháp lên bảy ngôi sao chói mắt. Chẳng qua hiện tại ngồi thứ bảy hơi mờ một chút. Bên trong gian phòng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm huy chói mắt trong tay tiêu viêm, rồi trở nên yên tĩnh lạ thường, nói đùa sao, vị ức thất phẩm trung cấp, mặc dù là mộ ta Đậu chí là hạn lợ đều chưa có đạt tới. Vậy mà bây giờ, Huy chương kia lại trong tay thiếu viên một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt dẹp trọng rơi tràn đầy vui mừng, khẽ bước sầu nói. Đặc biệt nhìn cái lão Thái Bá và mọi người trong phòng lão ông ta cảm thấy cực kỳ sung sướng, kể từ khi dịp ra thật thế đã lâu rồi không thấy một mặt đắc sắc như vậy. Trong lòng lão phụ áo xám không khỏi có chịu bất chợt lên tiếng: "Hàn quản sự, ban tưởng nguy chương không phải chuyện đùa." không biết trong lúc khảo thí có xảy ra vấn đề không, vấn đề gì hay không?" Hàn Lợi nghe thấy thế sắc mặt chợt thay đổi, trầm giọng nói. Bà Hoài Nghi lão phu động tay động chân, nhìn thấy sắc mặt Hàn Lợi mụ vội vàng cười nói: "Nào dám, nhưng thật khó tin, một hiệp gia suy tàn đến mức này có thể sinh ra một luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi như vậy." Thiếu nữ áo trắng bên cạnh cũng dần phục hồi tinh thần, ánh mắt phức tạp, thái độ khinh thường đối với Tiêu Viêm lúc trước giờ đã triệt để tan tành mây khói. Tuy bản thân là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, nhưng làng phi thường hiểu rõ sự chênh lệch giữa làng luyện dược sư thất phẩm. Huống chi lúc này, tiêu viêm lại là luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Nhìn vào tấm huy chương kia, tất cả kiêu ngạo của làng không đáng để nhắc tới. Ngay từ đầu chuẩn bị cười người ta, nhưng hiện tại khảo kết thúc lại bị một cái tát hung hăng đánh vào mặt, bất chợt mũ áo xám cười lạnh nói: hắc hắc, chỉ là luyện dược sư thất phẩm trung cấp mà thôi." Ta không tin hắn có thể cứu sống Diệp ra đằng ngắt ngoại Mụ tà nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệp trọng Thì không nhịn lỗi Châm chọc một tiếng Nhưng mụ cảm giác lời nói của mình mang thường ý vị chua sót Đi Bị khỏa huân trường Thất phẩm trung cấp làm cho chua sót Mụ không muốn ở lâu Bẹt hùng hàng quát một tiếng Đợi đã Mụ vừa mới quay lưng rời đi Thì một âm thanh nhạt nhạt văng lên Khiến mụ dựng bước Quay đầu nhìn ánh mắt bộ lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, ngươi còn muốn gì?" Tiểu Viêm cười khẩy, nhẹ giọng nói: "Có phải bà vừa bảo ta là phép vật?" Bà lão khẽ nhăn mày, trong mắt tỏa ra hàn ý gằn giọng: "Tiểu tử, không ai dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép a, xem ra Diệp càng ngày càng lũ bại rồi." Tiểu Viêm chậm rãi lắc đầu, nhẹ bước tới một bước, một âm thanh như sấm rền bất chợt vang lên, mắt thần lĩnh Tiểu Viêm đột nhiên biến mất như quỷ mị. Ngay lúc này mụ ta cũng biến sắc, đố khí màu bạc bùng ra, ánh mắt âm trầm không nhìn xung quanh. Oanh, thân hình mụ bất chợt tối lôi, nhưng tiếng xé gió từ phía sau tới. Khuôn mặt mụ lại ngắt vội vàng huy động đố khí trên cánh tay, làm không gian xuất hiện từng đợt sao động. Mụ vừa mới phát kình thì một quyền bất chợt, xuyên thấu không gian trực tiếp đánh vào lắm tay của mụ. Hai quyền đối trọi với nhau tạo thành lùa kình phòng hùng hãn, bùng phát. Chấn, tiếu nữ áo trắng và mọi người lùi về sau, phốc. Hai quyền tiếp xúc, sắc mặt mụ áo xám nhanh chóng trắng bệnh. Trong lòng kinh hãi bất chật phun một ngụm máu tươi, thân thể bay ra phía sau, đánh ẩm lên bức tường. Nhìn cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, mà mụ ta phải học máu ra như vậy. Ngoại trừ diệp trọng thì vẻ mặt mọi người đều là kinh hãi. Đặc biệt bà gã bạch ra cực kỳ cực rõ ràng, thực lực mụ ta chính là đô tông. Nhưng hiện giờ ngay cả một quyền của thiếu viêm cũng đỡ không nổi ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất là thiếu nữ áo trắng kia, khuôn mặt càng là thất sắc. Thần đình từ từ chậm rãi hiện ra, nhìn sắc mặt trắng bệ của mộ lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta nói hai từ phép Phật?"